nghĩ về sự thăng hoa hơn. Cái đẹp thanh lọc tâm hồn con người, cái đẹp khiến cho người ta trở nên thánh thiện và cao thượng hơn. Tôi vẫn còn nhớ nhân vật phụng trong chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu đã từng xúc động bối rối như thế nào khi khám phá ra một vẻ đẹp toàn bích lúc ngắm nhìn bức tranh chiếc thuyền mờ ảo trong sương khói. Nhân vật phụng cũng từ bức tranh toàn bích này khám phá ra muôn màu muôn vẻ của cuộc sống đời thường và nhân vật này cũng đã giúp cho nhà văn nguyễn minh châu thể hiện được tư tưởng triết lý nhân văn sâu sắc về vẻ đẹp con người vẻ đẹp nghệ thuật và vẻ đẹp cuộc đời theo như nhà văn nguyên hồng nguyễn minh châu được coi là người mở đường Tinh anh và tài năng nhất cây bút tiền phòng của văn học việt nam thời kỳ đổi mới đã có nhiều tác phẩm ấn tượng một trong những tác phẩm thành công của ông là chiếc thuyền ngoài xa. Truyện ngắn được sáng tác năm 1983 đến năm 1987 in trong tập truyện ngắn cùng tên. Truyện ngắn tiêu biểu cho cảm hứng đời thế sự, tiêu biểu cho xu hướng chung của văn học thời kỳ đổi mới. Truyện ngắn có một tình huống truyện hết sức độc đáo. Tình huống ấy được thể hiện qua nhãn quan của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng. Nhân vật này được coi là nhân vật thể hiện triết lý cũng như quan điểm của tác giả. Là phương tiện để tác giả mang suy nghĩ của mình Đưa đến với độc giả Nhân vật Phùng được khám phá ở vẻ đẹp của một người lính Và của một người nghệ sĩ Đó là con người có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm Mang trong mình tình yêu cái đẹp mãnh liệt Đồng thời, anh cũng là một con người nhân hậu Giàu trách nhiệm với cuộc đời Phùng là nghệ sĩ nhiếp ảnh Theo yêu cầu của trưởng phòng Anh tới một vùng biển từng là chiến trường xưa của anh để chụp những bức ảnh cho tấm lịch nghệ thuật theo chủ đề thuyền và biển. Tại đây, anh đã nhận thức được nhiều điều. Cảm xúc của nhân vật này qua những phát hiện của mình đã thể hiện nội tâm cũng như suy nghĩ sâu sắc của anh, giúp người đọc cảm nhận vẻ đẹp nơi con người này. Trước hết, anh là một nghệ sĩ chân chính, nhạy cảm và có tình yêu cái đẹp mãnh liệt. Điều đó được thể hiện qua tâm hồn tinh tế với những rung cảm rất mãnh liệt Luôn khao khát tìm kiếm cái đẹp hoàn mỹ Anh sẵn sàng bỏ ra hàng tuần Để săn lùng bức ảnh đẹp Nhờ vậy mà sau mấy buổi sáng phục kích Anh đã chụp được cảnh đắt trời cho Đó là cảnh ban mai vùng ven biển Với mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhoè Và bầu sương mù trắng như sữa Có phà đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào Với tâm hồn nghệ sĩ của mình Anh đắm say ca tụng cảnh đẹp như Bức tranh mực tàu của danh họa thời cổ Rồi anh cảm thấy tràn ngập niềm hạnh phúc Bối rối Trái tim như có gì đó bóp thắt vào Anh thấy được cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn Cảm nhận được chân thiện mỹ của cuộc đời Anh cảm thấy tâm hồn mình như được thanh lọc Trở nên trong trẻo và thanh khiết Từ đó anh nhận thức bản thân cái đẹp là đạo đức Bằng con mắt và tâm hồn nghệ sĩ của mình Anh đã đưa đến cho độc giả một quan niệm về cái đẹp Đó chính là Cái đẹp là phải có tác dụng thanh lọc tâm hồn Hướng con người đến cái hoàn mỹ Phẩm chất nghệ sĩ của Phùng Thể hiện qua cách anh cảm nhận sâu sắc về cuộc sống và con người Phùng đã phát hiện ra sự đối lập trong bức tranh miền biển Phát hiện thứ nhất đầy vẻ thơ mộng Anh cảm nhận được vẻ đẹp mơ màng Huyền ảo của thiên nhiên vùng biển Đặc biệt là hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa trên biển sớm mờ sương. Từ góc độ của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh, phùng hài lòng với những gì mình đã kịp ghi lại trong ống kính. Bức ảnh ấy là sáng tạo, là công sức của một đời nghệ sĩ, là khoảnh khắc bùng phát của niềm đam mê nghệ thuật. Phát hiện thứ hai đầy nghịch lý khi con thuyền tiến vào bờ. Người nghệ sĩ đã tận mắt chứng kiến một sự thật nghiệt ngã, sự bạo hành gia đình người chồng đánh đập vợ một cách giả man, vừa đánh vừa chửi mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết đi cho ông nhờ. người vợ thì cam chịu trần đòn, không hề phản kháng lại. đứa con thương mẹ, xông vào đánh lại bố thì bị ăn hai cái tát. một cảnh bạo lực gia đình diễn ra ngay trước mắt phùng, nó hoàn toàn trái ngược với cảnh đẹp thơ mộng nơi đây. mặc dù khám phá ra những đối lập, song phùng không quay lưng lại với sự thật. Cho dù nó phủ phàng trần trụi Anh đã hai lần chứng kiến cảnh Người đàn ông đánh đập vợ một cách tàn nhẫn Và trực tiếp nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài Ở tòa án huyện Từ đó dẫn đến sự thay đổi Trong cách nhìn của Phùng về nghệ thuật và cuộc đời Từ mơ mộng bay bổng đến sững sờ, vỡ lẻ Từ thương hại bất bình đến cảm thông thấu hiểu Đó cũng là quá trình đi tìm bản chất nghệ thuật Và cuộc sống của người nghệ sĩ Không chỉ là người có tâm hồn nghệ sĩ Nhân vật Phùng còn là một người lính Với tấm lòng nhân hậu cao đẹp Anh là chiến sĩ từng tham gia kháng chiến chống Mỹ Luôn tôn trọng lẽ phải và sự công bằng xã hội Hai lần chứng kiến cảnh người đàn ông đánh vợ Phùng xông vào can thiệp Chân thành muốn giúp đỡ người đàn bà đáng thương Dũng cảm bênh vực những phận người khốn khổ Mở rộng tâm hồn mình Để lắng nghe những vang đồng của đời Với anh Một người đã trải qua bao nhiêu khó khăn Vượt qua thời kỳ khó khăn của chiến tranh Anh không thể để cảnh bạo hành này tiếp tục diễn ra Anh đã nói chuyện với chánh án đậu Bạn của anh Anh mong muốn mình có thể giúp được gì Cho người đàn bà nghèo khổ kia Quả là một người chính nghĩa Luôn đứng về lẽ phải Muốn bảo vệ lẽ phải Và phê phán tố giác những điều xấu, điều ác Ngoài ra Nhân vật Phùng còn là người chịu thay đổi suy nghĩ cho phù hợp với hoàn cảnh Không bảo thủ, chấp nhận những cái sai của mình Ngay từ ban đầu, khi chụp được cảnh đắc trời cho Anh đã cho rằng cái đẹp là đạo đức Có tác dụng thanh lọc tâm hồn con người Nhưng khi chứng kiến cảnh bạo hành bên chiếc xe tăng hỏng Cùng với những tâm sự của người đàn bà hàng chạy Anh đã nhận ra những điều mới Anh nhận thức được là phải nhìn nhận mọi việc một cách toàn diện Triết lý mà Phùng nhận ra cũng chính là thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm. Nghệ thuật không chỉ bắt nguồn từ cuộc sống mà phải gắn liền với cuộc sống. Nghệ thuật vị nhân sinh. Xuất thân từ một người lính bước ra từ chiến tranh, Phùng đã có quá trình tự nhận thức về cuộc đời. Đằng sau câu chuyện của gia đình hàng chài là cả một vấn đề nhân sinh. Và để nhận ra được điều đó, cần phải có cái nhìn đa chiều sâu sắc. Nhân vật Phùng thuộc kiểu nhân vật tự nhận thức Anh hội tụ trong mình vẻ đẹp của một người nghệ sĩ chân chính Là vẻ đẹp của một người lính có tấm lòng nhân hậu Nguyễn Minh Châu đã khắc họa thành công nhân vật này Trong một tình huống đầy nghịch lý Với điểm nhìn trần thuật độc đáo Câu chuyện được kể dưới cái nhìn của Phùng Nên càng gần gũi, chân thực và sâu sắc Xây dựng tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn Mang ý nghĩa phát hiện về đời sống Tác giả đã tạo ra nhiều tình huống như thế vừa nối tiếp nhau trong mạch truyện lại vừa đột ngột bất ngờ giúp người đọc nhận ra bản chất của sự việc một cách thú vị, thấm thiế để hiểu sâu sắc chủ đề của tác phẩm. Các tình huống truyện cứ thế nối tiếp nhau và được Nguyễn Minh Châu đẩy lên cao trào ngày càng xoáy sâu hơn để phát hiện, khám phá tính con người và sự thật cuộc đời. Nghệ thuật kể chuyện sinh động người kể chuyện là Phùng qua đó tác giả đã tạo ra một điểm nhìn trần thuật sắc sảo, tăng cường khả năng khám phá đời sống của tình huống truyền, lời kể trở nên khách quan, chân thực, giàu tính thuyết phục. Những thay đổi trong nhận thức của nhân vật Phùng là bước ngoặt quan trọng giúp nhà văn Nguyễn Minh Châu truyền tải thông điệp của mình. Thêm vào đó, đây cũng chính là sự củng cố cho bản thân nhà văn với tư duy văn học đầy mới mẻ của mình. Văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm Và tâm điểm chính là con người Phân tích nhân vật phùng Mẫu số 2 Nghệ thuật có phải lúc nào Cũng chỉ bao hàm những cái đẹp hay không? Không Nghệ thuật sẽ không có giá trị Nếu nó chỉ tồn tại bấy nhiêu đó Mà nghệ thuật là vì con người Vì cuộc đời mà trở nên đẹp hơn Thế nên Nghệ thuật sẽ mất đi cái chân thiện mỹ của nó Nếu nghệ thuật không bao gồm cả những cái xấu, cái tồi tàn Để làm bật dậy những bản tính tốt đẹp của những người yêu nghệ thuật Cũng giống như hình ảnh người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng Trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa Một truyền ngắn mang phong cách tự sự, triết lý của nhà văn Nguyễn Minh Châu Ông được mệnh danh là cây bút tiên phong của nền văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới Chính cái lối viết độc đáo của nhà văn Đã khắc họa hình ảnh Những giá trị sâu sắc thông qua nhân vật Phùng Trước hết Phùng là một người lính Trở về với chiến trường xưa Nơi anh từng chiến đấu Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ Với tư cách là một nghệ sĩ nhiếp ảnh Anh được giao nhiệm vụ Thực hiện bộ lịch nghệ thuật Mà trong đó anh phải bổ sung Một bức ảnh với cảnh biển buổi sáng có sương mù Để thâu tóm Và chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp trời cho ấy Anh đã phải chờ đợi kiên nhẫn, phục kích hết mấy buổi sáng. Thế là cuối cùng, cái sự chờ đợi kiên nhẫn của anh cũng được đền đáp. Có lẽ suốt một đời cầm mấy ảnh, chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh đắt trời cho như vậy. Cảnh trời đẹp đẽ đến nỗi khiến Phùng ngỡ rằng trước mắt anh là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mà trong khung cảnh đầy những sương mù trắng vây quanh, người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phát trên mui khum khum của một chiếc thuyền đang tiến vào bờ. Tất cả không gian như lặng tờ, nhìn qua mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc cọng vó như một vẻ đẹp toàn bích khiến đứng trước nó, tôi trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. Phải chăng đó là cái nhức nhối trong sung sướng của một người nghệ sĩ khi gặp được cảnh tượng đầy đẹp đẽ và có sức hút như thế. Vậy nên phùng là một người nghệ sĩ chân chính là người dễ xúc động trước cái đẹp nên mới mang những xúc cảm như thế chỉ có người yêu nghệ thuật mới thấy cái chân thiện mỹ trong cái đẹp chẳng biết ai đó đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức phùng còn là một người lính ghét áp bức bất công sẵn sàng làm mọi thứ vì lẽ phải và công bằng là một nghệ sĩ anh ghét những cái xấu và lên án chúng và hơn thế anh còn là người lính không sợ chết để chiến đấu vì tổ quốc nên anh sao có thể đứng yên khi thấy cảnh lão đàn ông quật chiếc thắt lưng tới tấp vào lưng người đàn bà như thế anh là người nhìn đời bằng con mắt nghệ sĩ anh với cái nhìn rung động say mê trước cái đẹp nay lại bàng hoàng khi chứng kiến một cảnh bạo hành như thế anh cứ đứng há mồm ra mà nhìn rồi cũng chẳng biết khi nào cái bản tính ghét cay ghét đắng cái xấu lại nổi lên trong phùng Anh vứt chiếc máy ảnh xuống đất chạy nhào tới Anh chẳng quan tâm đến thứ quý giá nhất của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh Anh tức giận trước cái hành động bạo hành của lão đàn ông kia Phùng vứt bỏ phương tiện nghệ thuật để cứu lấy người vô tội Để ngăn chặn cái ác đang diễn ra trước mắt Dù rằng không nhanh bằng cách thằng bé Phát chạy đến cứu mẹ nó Nhưng đó là hành động biểu hiện cho sự chọn lựa của người nghệ sĩ Đó là con người và vì con người Lần thứ hai, Phùng lại chứng kiến cảnh lão đàn ông đánh vợ, cảnh cô chị gái tước đoạt con dao găm mà đứa em trai định dùng làm vũ khí để bảo vệ người mẹ đáng thương. Anh không thể nén chịu hơn được nữa. Phùng xông ra ngăn lão đàn ông, chấm dứt hành động độc ác của lão và chính anh cũng bị thương. Phùng khi nghe người đàn bà từ chối việc ly hôn đã không kìm được bình tĩnh, đứng dậy vén mạng và ngồi xuống trước mặt người đàn bà làng trại. Khi nghe lời giải bày của một người học vấn không cao như người đàn bà làng chài đã làm cho người nghệ sĩ nhiếp ảnh phải suy nghĩ, phải nghiền ngẫm về cuộc đời và nghệ thuật. Vốn dĩ nhìn đời bằng nghệ thuật và hết lòng vì cái đẹp, ngăn cản cái xấu diễn ra, Phùng nhận ra bi kịch của gia đình làng chài, gia đình của Pháp. Cuộc đời nếu chỉ nhìn ở một góc độ, thì liệu rằng ta có thể nhìn thấu cả nỗi khổ của người khác? vị như cảnh mũi thuyền trong làng sương thật đẹp biết bao Nhưng trên chiếc thuyền ấy lại chở một tấn bi kịch Mà nếu như Phùng không chứng kiến Thì ấn tượng của anh vẫn mãi là một cảnh đẹp Nếu anh không gặp người đàn bà làng chạy Thì anh đâu biết về lý do bà ta từ chối ly hôn với người chồng Vũ Phu Một người ăn học ít như mụ Cũng thấu tình đạt lý tới mức Khiến Phùng suy nghĩ về cuộc đời Và suy nghĩ về góc nhìn cuộc sống Lão chồng tôi khi ấy là một anh con trai cục tính nhưng hiền lành lắm Đám đàn bà hàng chạy ở thuyền chúng tôi Cần phải có một người đàn ông để chèo chóng khi phong ba Đàn bà ở thuyền chúng tôi không thể sống cho mình như ở trên đất được Vậy đấy, cuộc đời lắm lý do khiến con người ta khổ Mà nghệ thuật nếu chỉ xuất phát và tạo ra cái đẹp Thì liệu có khiến người say mê nghệ thuật như phùng hiểu đời hơn không? Tóm lại Nhân vật Phùng là người chứng kiến toàn bộ quá trình của câu chuyện Là một người lính ghé cái xấu hoành hành Và là người nghệ sĩ trân trọng cái đẹp chân thiện mỹ Phùng còn là một nhân vật mang thông điệp Mà Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm đến độc giả Đừng vì nghệ thuật mà quên cuộc đời Bởi lẽ nghệ thuật chân chính Luôn là cuộc đời và vì cuộc đời Trước hết Hãy là một nghệ sĩ biết rung động với những điều bình dị Xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống Để từ đó xây dựng những giá trị nghệ thuật Làm con người trở nên tốt đẹp hơn Như Nam Cao đã từng viết Sống đã rồi hãy viết Hãy hòa mình vào cuộc sống vĩ đại của nhân dân Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài Trong chiếc thuyền ngoài xa Mẫu số 1 Sáng tác của Nguyễn Minh Châu chia làm hai giai đoạn. Nếu như giai đoạn trước, các nhân vật luôn được đặt vào bầu không khí vô trùng, thì đến giai đoạn sau với cảm hứng thế sự, các nhân vật đều có nhiều chuyển biến rõ nét. Người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa chính là một nhân vật tiêu biểu. Cũng qua nhân vật này, tác giả gửi gắm giá trị nhân đạo sâu sắc của mình. Nếu như các nhân vật khác trong tác phẩm Đều có một cái tên rõ ràng Như phùng, đậu, thằng phát Thì người phụ nữ xuất hiện trong tác phẩm này Lại chỉ được gọi một cách phím chỉ Người đàn bà làng chài Phải chăng thông qua cái tên mang tính chất phím chỉ này Nhà văn muốn gửi gắm đến bạn đọc thông điệp Người đàn bà kia Chính là đại diện cho biết bao số phận người phụ nữ Giàu lòng yêu thương Giàu đức hy sinh trong cuộc sống Còn vô vàng thống khổ, khắc nghiệt người đàn bà xuất hiện trong tác phẩm qua nhận xét của phùng vô cùng đặc biệt ngoại hình xấu xí thực không mấy ưa nhìn đó là người đàn bà mặt rỗ dáng vẻ mệt mỏi thân hình thô kệch lam lũ sau này đi sâu vào tác phẩm và nghe những lời tâm sự của người đàn bà ta mới biết chị vốn sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng vì một trận ốm mà mặt rỗ không ai lấy hình ảnh chị cam chịu nhẫn nhục Để người chồng lấy dây lưng vụt tới tấp Đã phần nào hé lộ số phần bi kịch bất hạnh của chị Dù chị có số phần bất hạnh như vậy Người ta cũng không thể nào phủ nhận ẩn sâu trong người phụ nữ ấy Là những vẻ đẹp, phẩm chất đáng quý Đầu tiên ta thấy được chị là người phụ nữ có khả năng chịu đựng cao Có thể thấy như lời chị tâm sự Ba ngày một trận nhẹ, bảy ngày một trận nặng Cứ khi chồng chị bực là chị bị đánh Thì có thể thấy rằng Việc chị bị đánh diễn ra hàng ngày hàng giờ Mặc dù bị hành hạ về thể xác như vậy Nhưng chị vẫn cam chịu nhẫn dục Không hề oán thán, Không hề chống trả Hay tìm cách trốn chạy Bởi đối với chị Chịu đựng cũng là một lẽ đương nhiên Của những người phụ nữ sống ở miền biển Không chỉ vậy Người đàn bà làng chài còn là một người phụ nữ Giàu lòng tự trọng Vô cùng yêu thương con Cuộc đời chị hy sinh tất cả vì con khi bị người chồng đánh chị xin hắn lên bờ đánh để những đứa trẻ không phải nhìn thấy cảnh đó chị đặc biệt thương thằng phát nên đã gửi nó lên rừng ở cùng ông khi phát thấy bố đánh mẹ đã ngay lập tức xông vào chị sợ hãi quỳ sụp xuống van xin chị sợ thằng phát sẽ bị thương trong những lời vô cùng chân thành chị cũng cảm thấy vui hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa con mình được ăn no Trên khuôn mặt xấu xí của mụ, chợt bừng sáng lên như một nụ cười khi nghĩ đến những niềm vui nhỏ bé mà gia đình bà từng có và đặc biệt khi nghĩ đến cảnh đàn con được ăn no. Hạnh phúc quả thật bình dị của một người mẹ nghèo. Thương con, hy sinh vì con cũng là lý do vì sao chị kiên quyết không bỏ chồng bởi vì những người dân miền biển ngày đêm đối mặt với sóng gió không thể thiếu đôi vai vững chắc của người đàn ông hành động suy nghĩ đó của chị càng khẳng định hơn nữa tình mẫu tử sâu nặng chị dành cho con không chỉ vậy chị còn là một người thấu hiểu lẽ đời đã đem đến cho cả phùng và đẫu những bài học những quan niệm khác về con người và cuộc đời dù chị bị chà đạp về nhân phẩm bị hành hạ về thể xác nhưng chị đến tòa án huyện trước những lý lẽ của mình ta không còn thấy một người đàn bà quê mùa ít học mà thay vào đó Là một người phụ nữ thấu tình đạt lý Thấu hiểu sự đời Ban đầu chị rụt rè sợ hãi Bởi đây là lần đầu chị tiếp xúc với một không gian mới Chị ngồi sâu vào một góc Cố để không ai chú tâm đến mình Những lời lẽ vô cùng hạ mình nhỏ bé đến tội nghiệp Trước phùng và đẩu Còn vang sinh quý tòa Hình ảnh của chị thật đáng thương Khiến cho cả hai người đàn ông không khỏi khó xử Nhưng sau khi lấy lại được bình tĩnh chị đã nhanh chóng thay đổi cách xưng hô chị cảm ơn các chú có một sự đổi vai nhanh chóng giữa hai đối tượng người giáo huấn và người được giáo huấn giữa phùng đậu và người đàn bà làng chài với những suy nghĩ trải nghiệm trong cuộc đời lý lẽ đời đã thắng những lý lẽ giáo điều sách vở của phùng và đậu bằng sự từng trải của bản thân tình yêu thương con và đức hy sinh người đàn bà làng chài đã khiến cho hai người đàn ông thay đổi suy nghĩ khiến họ cảm thông cho số phận và cuộc đời của mình nhìn vào cuộc đời chị người ta mới thấu rằng cuộc đời này vốn đầy những đa đoan người ngoài sao có thể thấu hết những vấn đề ở xung quanh hình ảnh người đàn bà làng chài là đại diện tiêu biểu cho số phận người phụ nữ trong xã hội vừa bước chân ra khỏi chiến tranh cuộc sống đói nghèo lạc hậu bạo lực gia đình đã dồn họ vào ngõ cùng tối tăm nhưng trong bóng tối tưởng thăm thẳm đó lại ngời sáng những đức tính đẹp đẽ của người phụ nữ nông dân hồn hậu yêu thương chồng con đức khi sinh và tình mẫu tử cao đẹp phân tích hình ảnh người đàn bà làng chài mẫu số hai ai đó đã từng nói Tác phẩm nghệ thuật chân chính bao giờ cũng là sự tôn vinh con người qua những hình thức nghệ thuật độc đáo. Phải chăng vì vậy mà ta có thể bắt gặp nhiều nghệ sĩ có phong cách hoàn toàn khác nhau trên cùng một giao lộ của hành trình kiếm tìm và khám phá vẻ đẹp tâm hồn con người? Kim Lân với truyện ngắn vợ nhặt và Nguyễn Minh Châu với tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa là một trường hợp như vậy. Nếu như với khả năng viết rất hay Về nông thôn và cuộc sống của người dân quê Kiềm lần xây dựng thành công nhân vật Người vợ nhặt Qua tình huống truyền độc đáo Thì với phong cách truyền đậm chất từ sự triết lý Nguyễn Minh Châu Đã khám phá ra những nghịch lý Trong cuộc sống của người đàn bà làng chài. Qua cả hai tác phẩm Các tác giả đều cho ta thấy được Vẻ đẹp khuất lấp của người phụ nữ Việt Nam Trong những hoàn cảnh khó khăn Có thể nói Trong truyện ngắn vợ nhặt Nhân vật người vợ nhạc tuy không phải là nhân vật chính Nhưng vẫn là một trong ba nhân vật quan trọng của tác phẩm Tuy là một con người vô danh Nhưng nhà văn đã xây dựng cho nhân vật của mình một cá tính đậm nét Được khắc họa sống động Theo lối đối lập giữa bên trong và bên ngoài Ban đầu và về sau Người vợ nhạc hiện lên với đầy đủ những phẩm chất của con người bình dị Trong nạn đói thê thảm Từ một cô gái ngồi vêu ra ở cửa nhà kho Chào chát, chọn lọn đến một nàng dâu hiền hậu đảm đang, đúng mực, là một hành trình đầy bất ngờ với bao biến động trong cuộc đời nhân vật. Nhà văn đã chọn được tình huống truyền thật độc đáo để nhân vật tự bộc lộ giá trị của mình. Ở đầu tác phẩm, những vẻ đẹp của người vợ nhặt bị che khuất bởi những con số không tròn trĩnh không quê quán, không nghề nghiệp, không cả một cái tên không nhan sắc, không lòng tự trọng. Cuộc sống đói khổ càng tô đậm sự xấu xí của Thị. Áo quần tả tơi như tổ địa. Người gầy sợ. Trên các khuôn mặt xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Khi nghe tiếng hò của Tràng, thì lon ton chạy theo, đẩy xe thóc cùng. Hôm sau lại sầm sập chạy đến, công cớn đứng trước mặt anh ta để đòi nợ. Rồi cắm đầu ăn liền một chập bốn bát bánh đúc. Giữa sự lựa chọn nghiệt ngã hoặc chết đói để giữ sĩ diện, hoặc bỏ lòng tự trọng sang một bên để bám víu lấy sự sống, thì đã chọn cách thứ hai. Song, qua tiến trình của câu chuyện, con người thực sự của nhân vật người vợ nhặt dần hiện ra dưới ngòi bút truyện tài hoa của Kim Lân. Thì đón rén e thẹn, đầu cúi xuống, chân bước díu vào nhau khi đi qua xóm ngủ cư trên đường về nhà tràng. ở đây ta chỉ thấy một cô gái hiền hậu biết ý tứ và ngượng ngùng một cách thật dễ thương chứ không còn là cái công cớn vô duyên lúc trước buổi sáng sau khi về làm vợ chàng thì dậy sớm quét tước dọn dẹp nấu cơm và cư xử nói năng đúng mực khiến ngay cả chàng cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi ấy thì đã trở thành một người vợ một người con dâu đảm đang biết lo toan việc nhà phải chăng đây mới chính là bản chất tốt đẹp của con người vợ nhặt ngay cả trong chi tiết theo không chàng về làm vợ của thị nếu xét kỹ ta sẽ thấy hành động ấy thực chất xuất phát từ khao khát tình yêu hạnh phúc và tổ ấm gia đình cháy bỏng của những người nông dân bình dị tóm lại với nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế kim lân đã xây dựng thành công nhân vật người vợ nhặt với những vẻ đẹp tâm hồn đáng được trân trọng và ca ngợi bên cạnh người vợ nhặt nhân vật người đàn bà hàng chài trong chiếc thuyền ngoài xa cũng để lại ấn tượng sâu sắc là nhân vật chính nhân vật này có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc thể hiện giá trị tư tưởng của tác phẩm. Nguyễn Minh Châu đã khắc họa nhân vật khá sắc nét bằng bút pháp hiện thực theo lối tương phản giữa bên ngoài và bên trong, giữa thân phận và phẩm chất. Xuất hiện trong tình huống đầy nghịch lý dưới khám phá của nhân vật Phùng, nhân vật người đàn bà làng chài hiện lên với những vẻ đẹp khuất lấp khiến ta xót xa, lo âu và không khỏi trăn trở. Xuất hiện trước mắt độc giả, người đàn bà làng chài hiện lên với ngoại hình xấu xí thô kệch thân hình cao lớn khuôn mặt mệt mỏi tái ngắt tấm lưng áo bạc vết rách rưới cuộc sống của chị là một chuỗi những ngày tháng vừa lao động vất vả vừa phải chịu đòn roi của chồng ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng độc giả có thể thông cảm với hoàn cảnh bất hạnh nhưng rất dễ bất bình với sự nhẫn nhục cam chịu quá đáng của nhân vật Khi im lặng chấp nhận trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình Nhưng phía sau ngoại hình xấu xí và sự nhẫn nhục chịu đựng ấy Là cả một tấm lòng vị tha, độ lượng, đức hy sinh cao cả Và sự cứng cỏi, can đảm hiếm có của người phụ nữ Chị chấp nhận cuộc sống ấy bởi lẽ chị yêu thương các con Sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ tổ ấm gia đình Đối với chị thì đàn bà ở thuyền phải sống cho con Chứ không thể sống cho mình Và dù bị đánh đập hành hạ bao nhiêu Thì người đàn bà ấy vẫn cảm thông với những khó khăn của chồng Vẫn cứ chắc chiêu từng giây phút hạnh phúc trong cuộc sống Phía sau sự thất học quê mùa Người đàn bà làng Chài vẫn là người phụ nữ sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời Lý lẽ của chị là lý lẽ của con người từng trải qua bao sóng gió khó khăn Không chỉ khiến chánh án đẩu, nhiếp ảnh gia phùng Mà còn khiến tất cả chúng ta Những độc giả qua lời miêu tả hết sức tài tình của Nguyễn Minh Châu phải ngạc nhiên và cảm phục. Có thể thấy, cả hai nhân vật đều là những thân phận nhỏ bé, là nạn nhân của hoàn cảnh nhưng vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp, lương thiện. Vẻ đẹp ấy trong những lam lũ của đời thường, trong những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống có thể bị che lấp đi nhưng không bao giờ biến mất. Cả Kim Lân và Nguyễn Minh Châu đều thành công ở điểm này, Khi miêu tả nhân vật bằng những chi tiết chân thực vô cùng Vừa làm toát lên số phận đau khổ Cảnh sống khốn cùng của họ Vừa khám phá ra vẻ đẹp khuất lấp bên trong những con người ấy Tuy nhiên, giữa hai nhân vật cũng có nhiều điểm khác biệt Vẻ đẹp của người vợ nhặt được khắc họa qua những phẩm chất của một nàng dâu mới Hiện lên qua các chi tiết đầy dư vị hóm hỉnh Trong nàng đói thê thảm Thì như một luồng gió mới Lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát, tâm tối của những người dân xóm ngụ cư cũng như gia đình trạng. Trong khi đó, vẻ đẹp của người đàn bà hàng chạy dưới ngòi bút của Nguyễn Minh Châu lại là phẩm chất của người mẹ nặng gánh mưu sinh hiện lên qua các chi tiết đầy kịch tính trong tình trạng bạo lực gia đình. Nhân vật này không khỏi khiến ta băn khoăn trăn trở về cách nhìn nhận con người cũng như mối quan hệ giữa nghệ thuật và hiện thực cuộc sống. Sở dĩ có sự khác biệt ấy là do phong cách nghệ thuật và thời điểm sáng tác của hai nhà văn Vẻ đẹp khuất lấp của người vợ Nhật được đặt trong quá trình phát triển biến đổi từ thấp đến cao Mang cảm hứng lãng mạn tiêu biểu cho nền văn học thời kỳ kháng chiến Trong khi đó nhân vật người đàn bà làng chài lại tỉnh tại bất biến như một hiện thực nhức nhối đang tồn tại Nhân vật này thể hiện rõ cảm hứng thế sự đời tư Trong ngòi bút truyện của Nguyễn Minh Châu sau năm 1975 Tóm lại, người vợ nhặt và người đàn bà hàng chài Là hai nhân vật được xây dựng rất thành công của Kim Lân và Nguyễn Minh Châu Tuy có nhiều điểm khác nhau trong phong cách Nhưng với tinh thần nhân đạo cao cả Hai nhà văn đều khám phá và nâng niu trân trọng những vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam Qua hai tác phẩm, các tác giả còn cho chúng ta thêm tin tưởng vào sự bất diệt Của những phẩm chất tốt đẹp trong con người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào Với tất cả giá trị về nội dung và nghệ thuật ấy Chắc chắn cả hai nhân vật cũng như tên tuổi của Kim Lân và Nguyễn Minh Châu Sẽ có sức sống lâu dài trong nền kho tàng văn học dân tộc Việt Nam So sánh nhân vật phùng trong chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu và Viên Quảng Ngục trong chữ Người Tử Tù của tác giả Nguyễn Tuân để thấy quan điểm về nghệ thuật của hai tác giả. Phùng và Viên Quảng Ngục là hai nhân vật đại diện cho phong cách nghệ thuật của mỗi nhà văn, Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Tuân. Khi so sánh nhân vật Phùng và Viên Quảng Ngục, ta sẽ hiểu rõ hơn về quan điểm nghệ thuật cũng như cái tôi tài hoa uyên bác của nhà văn Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Tuân. Nguyễn Đình Thi đã từng nhận xét, Nguyễn Tuân là nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp và cái thật. Quả thật vậy, Nguyễn Tuân đã dành cả cuộc đời mình để tìm cái đẹp, cái chân thiện mỹ của cuộc đời. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, ông lại tìm vẻ đẹp ấy theo phong cách khác nhau. Nếu như trước cách mạng tháng 8, ông đi tìm cái đẹp của thời xưa còn vương sót lại, vang bóng một thời, thì sau cách mạng, ông đi tìm vẻ đẹp ấy ở những con người lao động đời thường. Văn của Nguyễn Tuân thì bao giờ cũng vậy, vừa đỉnh đạt cổ kính, vừa trẻ trung hiện đại. Còn nhà văn Nguyễn Minh Châu, ông chính là người mở đường tinh anh cho một giai đoạn văn học mới, theo như lời của nhà văn Nguyên Hồng. Ông là một nhà văn chiến sĩ, luôn hòa mình say mê với cái đẹp, nhưng ông cũng tỉnh táo để nhìn thấy những nghịch lý của cuộc đời. Chính vì lẽ ấy, phong cách nghệ thuật của ông cũng luôn hướng đến con người, cái đẹp, Và được thể hiện rõ trên từng câu chữ Khi so sánh nhân vật phùng và phiên quảng ngục Ta sẽ hiểu hơn về cái tầm và cái tâm Của một người nghệ sĩ chân chính đối với nghệ thuật Đây là hai hình tượng nhân vật điển hình Cho quan điểm nghệ thuật nói chung Cái nhìn về sự tài hoa Cũng như cái đẹp nói riêng của từng thi nhân Để so sánh nhân vật phùng và phiên quảng ngục Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về nhân vật phùng Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa được sáng tác năm 1983 đến năm 1987 rồi được in trong tập truyện ngắn cùng tên. Tác phẩm tiêu biểu cho cảm hứng đời tư thế sự, tiêu biểu cho xu hướng chung của văn học thời kỳ đổi mới. Tạo nên thành công cho thiên truyện chính là tình huống truyện vô cùng độc đáo mà nhà văn Nguyễn Minh Châu đã xây dựng nên.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 Cảm nhận được cái thiền mỹ của cuộc đời Không chỉ là người có tâm hồn nghệ sĩ Phùng còn là một người có phẩm chất tốt đẹp Mang những đức tính của một người chiến sĩ Điều này thể hiện rõ qua phát hiện thứ hai của nhiếp ảnh Phùng Khi thấy cảnh tượng chồng đánh vợ Anh đã vứt chiếc máy ảnh của mình và định lao vào can ngăn Anh mong muốn mình có thể giúp được gì cho người đàn bà nghèo khổ kia Người nghệ sĩ chân chính ấy luôn đứng về lẽ phải Muốn bảo vệ lẽ phải và phê phán tố giác những điều xấu điều ác còn viên quản ngục không phải là một anh hùng cao đẹp như huấn cao lại càng không mang dáng vóc tính cách của một tên đao phụ khát máu tham lam lợi lộc vinh hoa phú quý quản ngục là một người trân trọng cái đẹp khao khát bảo vệ cái đẹp có tâm hồn thanh cao và trọng người tài như nguyễn tuân đã nhận xét viên quản ngục rằng ông chính là thành âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bộ say mê cái đẹp, cảm phục tài năng nhân cách của Huấn Cao, chính viên quản ngục mà không phải ai khác đã làm đảo lộn trật tự trong nhà tù, biến kẻ phạm nhân trọng án thành một thần tượng rực rỡ để ngưỡng vọng. Khi so sánh nhân vật Phùng và viên quản ngục, ta phải so sánh những điểm tương đồng và khác biệt của cả hai nhân vật dưới đây là một số nét tương đồng và sự khác biệt Giữa hai nhân vật Cũng như quan điểm nghệ thuật của hai thi nhân Về nét tương đồng Phùng và Viên Quảng Ngục Đều là những người xem trọng cái đẹp Phùng say mê với cái đẹp Nhưng anh cũng tỉnh táo để nhìn thấy những nghịch lý của cuộc đời Viên Quảng Ngục cũng say mê cái đẹp Ông trân trọng cái đẹp Và quyết bảo vệ cái đẹp ấy bằng mọi giá triết lý mà Phùng và Viên Quảng Ngục nhận ra Cũng chính là thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm Nghệ thuật không chỉ bắt nguồn từ cuộc sống Mà phải gắn liền với cuộc sống Bên cạnh đó Ta thấy rằng hai nhân vật này Cũng mang những nét rất khác nhau Phùng sáng tạo nghệ thuật Còn Viên quản Ngục là người thưởng thức nghệ thuật Phùng tuy đôi lúc còn mang cái nhìn định kiến Nhưng phải trải qua hai lần nhận thức Ông mới có cái nhìn đúng đắn về nghệ thuật Với Viên quản Ngục Ông trân trọng cái đẹp vì bản chất con người ông là hướng đến cái đẹp, tha thiết với cái đẹp và trọng người tài. Điều này hoàn toàn đối lập với vẻ bên ngoài của ông. So sánh nhân vật Phùng và Viên Quảng Ngục, để ta có cái nhìn hoàn toàn chân thực về quan điểm nghệ thuật của hai nhà văn. Nguyễn Tuân, ông đã vận dụng tri thức của nhiều ngành văn hóa nghệ thuật để quan sát hiện thực sáng tạo hình tượng, nhìn người ở phương diện tài hoa nghệ sĩ để tạo nên những nhân vật có thể đối lập với những con người bình thường và phạm tục. Còn nhà văn Nguyễn Minh Châu, ông tập trung mở rộng và đào sâu cuộc sống của con người, vạch trần những hiện thực trần trụi để độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về hiện thực đời sống con người sau chiến tranh. Thông qua so sánh nhân vật phùng và phiên quản ngục, ta cảm nhận rõ hơn về cái tài và cái tâm của một người nghệ sĩ. Nghệ thuật phải gắn liền với đời sống con người và nghệ thuật Không thể chung sống với cái xấu, cái ác Cả hai nhân vật đều có những nét riêng nhưng đồng điệu về tâm hồn Khi họ luôn tha thiết yêu cái đẹp Và sống hết mình vì cái đẹp, cái chân thiện mỹ của cuộc đời Đây cũng chính là quan điểm nghệ thuật Mà cả hai nhà văn muốn gửi đến độc giả Thông qua hai nhân vật Người nghệ sĩ còn gửi gắm những quan điểm thông điệp của các tác giả Những đóng góp của Nguyễn Tuân và Nguyễn Minh Châu Là những di sản quý trong nền văn học Việt Nam Và được nhiều thế hệ độc giả đón nhận Với niềm yêu mến và trân trọng So sánh quan điểm nghệ thuật Của hai nhân vật Phùng Trong chiếc thuyền ngoài xa Và vũ như tô Trong vĩnh biệt cửu trùng đại Nghệ thuật luôn đi lên Từ cái nhìn chân chính Đúng như thế Nói đến nghệ thuật, ta không thể không nhắc đến cuộc sống vì hai thứ ấy luôn gắn liền với nhau. Hai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Minh Châu tuy viết hai tác phẩm ở hai giai đoạn khác nhau nhưng họ cùng hướng đến quan niệm về nghệ thuật. Quan niệm đó được thể hiện qua hình tượng hai nhân vật Phùng trong chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô trong vĩnh biệt cửu trùng đại. Hai nhà văn đã xây dựng lên hai nhân vật có nhiều nét tương đồng một cách trùng hợp và tài tình cũng nhờ như thế mà hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người đều được họ tìm thấy và nâng tầm giá trị đầu tiên là nguyễn minh châu ông được xem là một trong những nhà văn tiên phong trong công cuộc đổi mới văn học văn của ông giản dị mà sâu sắc thấm thía nhiều dư vị về cuộc đời thấm đẫm nghệ thuật cái mà ông luôn xem là bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống cũng nhờ như thế mà nhân vật phùng đã ra đời qua chính ngòi bút của ông Phùng là một nhiếp ảnh gia. Theo lời đề nghị của trưởng phòng Ông phải chụp một bức ảnh để đăng cho bộ lịch cuối năm Sau nhiều ngày lao lực tìm kiếm Anh bắt gặp một hình ảnh chiếc thuyền Đang từ từ ghéo vào bờ phá Trong một buổi sáng sương mù Trắng như sữa Có pha đôi chút màu hồng hồng Do ánh mặt trời chiếu vào Quá thăng hoa trong cảm xúc Khi khám phá ra được một bức tranh mực tàu Của một danh họa thời cổ Anh nhanh chóng bấm máy liên thanh Và có những bức ảnh ăn ý không dễ gì có được Trong một đời làm nghệ thuật Chứng kiến buổi làm việc giữa đẩu Một người đồng đội cũ nay là chánh án tòa án huyện Với người phụ nữ khốn khổ kia Phùng mới vỡ lẽ ra rằng Người phụ nữ phải cam chịu một bề Không chống trả những trận đòn của chồng Và không chịu giải phóng Là vì tình yêu vô bờ bến đối với những đứa con Phùng cay đắng nhận ra rằng Đằng sau cảnh đẹp như mơ kia Là bao ngang trái Éo le của đời thường Mà anh chưa hiểu hết Trưởng phòng rất hài lòng về tấm ảnh Mãi về sau Nó vẫn được treo ở nhiều nơi Nhất là những gia đình sành nghệ thuật Nhưng mỗi khi nhìn kỹ bức ảnh Cảm xúc của anh luôn lẫn lộn trào chân Tình huống được tạo nên Từ ngòi bút của nhà văn Nguyễn Minh Châu Là sự tương phản giữa nghệ thuật Và cuộc sống Nghệ thuật thì ở ngoài xa còn cuộc đời thì lại thật gần nghệ thuật thì đẹp nhưng cuộc đời sau đầy rẫy bao ngang trái ông cho độc giả thấy được cái nhìn đa diện nhiều chiều về cuộc sống chánh án đẩu và nghệ sĩ phùng đã hiểu ra nhiều điều về con người về cuộc sống khi chứng kiến câu chuyện và tiếp xúc với người đàn bà hàng chài từ đó ông gợi mở những vấn đề mới vô cùng triết lý cho sáng tạo và nghệ thuật tiếp theo là nhà văn nguyễn huy tưởng Một nhà văn có thiên hướng khai thác về đề tài lịch sử. Ông có rất nhiều đóng góp nổi bật ở thể loại tiểu thuyết và kịch. Một trong những vở kịch để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người đọc là Vĩnh Biệt Cửu Trùng đài, Mà thông qua nhân vật Vũ Như Tô, ta càng thấy được mối quan hệ mật thiết giữa nghệ thuật và cuộc sống. Vũ Như Tô được biết đến qua tác phẩm Vĩnh Biệt Cửu Trùng đài của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng là một kiến trúc sư thiên tài và đam mê nghệ thuật bị hôn quân lê tương dực bắt xây dựng cửu trùng đài để làm nơi hưởng lạc vui chơi với các cung nữ nhưng ông là một nghệ sĩ có nhân cách và có lý tưởng nghệ thuật hết sức cao đẹp không phải là một người ham sống sợ chết hay chỉ vì chút công danh mà phải bán thân mình cho nghệ thuật lúc đầu ông nhất định thà chết chứ không xây dựng cửu trùng đài cho tên vua bạo ngược nhưng khi nhận ra giá trị nghệ thuật để lại cho đời thì ông lại quên mất một thực tế Là dân chúng đang đói khổ Cửu trùng đài được xây cao bao nhiêu Thì mồ hôi nước mắt và cả máu xương của nhân dân Ngày càng tăng lên bấy nhiêu Vũ như tô càng quyết tâm xây dựng cửu trùng đài Thì các mâu thuẫn ngày càng theo đó mà khó giải quyết Và đang thiềm Càng khuyến khích Vũ như tô xây cửu trùng đài Thì xung đột giữa người nông dân và con người nghệ thuật ngày càng tăng cao Có thể nói đó là một khát vọng hết sức chân chính Nhưng nó được đặt không đúng chỗ Không kịp thời Không tính đến giá trị cuộc sống Thì nghiễm nhiên chính nó sẽ tự trở thành tai họa Trong việc xây dựng cửu trùng đài. Vũ Như Tô vừa là phạm nhân Và cũng vừa là nạn nhân Diễn biến mâu thuẫn Trong con người Vũ Như Tô và Đan Thiềm Mặc dù được giải quyết Nhưng không được thỏa đáng Vũ Như Tô bị giết Mặc dù trong thâm tâm ông Không hề có ý định hại dân Khi chết Ông vẫn chưa nhận ra được sai lầm của mình Qua tấn bi kịch của Vũ Như Tô Tác giả đã đặt ra những vấn đề sâu sắc và có ý nghĩa muôn thuở Về mối quan hệ giữa nghệ thuật với cuộc sống Giữa lý tưởng nghệ thuật cao siêu thuần túy của muôn đời Với lợi ích thiết thực và trực tiếp của nhân dân Cả hai tác phẩm này đều xây dựng nên một nhân vật hết lòng đam mê nghệ thuật Nhưng chỉ vì chưa thấy rõ sự đối lập mà dẫn đến những kết cục đáng buồn Nghệ sĩ Phùng Đã thấy được mặt trái của sự việc Và đã kịp thời sửa sai Nhưng Vũ Như Tô Phải lấy cả cái giá của nghệ thuật Để đổi bằng chính mạng sống của mình Tuy được viết vào hai bối cảnh xã hội khác nhau Văn hóa và đối tượng tồn tại khác nhau Và phong cách của hai nhà văn cũng hoàn toàn khác nhau Nhưng họ đều có một điểm chung Là đã lật ra lá bài của nghệ thuật Nghệ thuật phải gắn liền với cuộc sống Phục vụ cuộc sống Nếu nghệ thuật xa rời cuộc sống Xa rời quần chúng Thì chỉ đem lại bi kịch thảm khốc như cụ vũ như tô Hay cái nhìn phiến diện về cuộc sống của nghệ sĩ Phùng Tuy rằng nghệ thuật là cái đẹp của cuộc sống Nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp Đằng sau của tấm huy chương rạng rỡ Luôn gồ ghề và có nhiều khuyết điểm Ngoài ra, nghệ thuật chân chính là nghệ thuật vì cuộc sống Phục vụ cho cuộc sống Nghệ thuật xa rời cuộc sống chỉ là nghệ thuật suông, Không xứng đáng là nghệ thuật chân chính Điều đó đòi hỏi người nghệ sĩ phải biết tìm tòi, khám phá cuộc sống, hiểu nó trên nhiều phương diện Nghệ sĩ chân chính cũng giống như nghệ thuật chân chính và nghệ thuật luôn phải vị nhân sinh Không chỉ bó hẹp nghệ thuật vì nghệ thuật Như Tố Hữu đã từng tâm sự Nhân dân là bể, văn nghệ là thuyền, thuyền xô sống dậy, sống đẩy thuyền lên Cả hai nhà văn đã cho ta nhận thức được cái đẹp của nghệ thuật là như thế nào, con đường tìm kiếm, đi đến và chinh phục nghệ thuật sẽ ra sao. tuy không đem lại kết cục như mong đợi, nhưng nhà văn dường như đã bộc lộ hết vẻ tài tình qua những lời văn của mình. Ngôn ngữ điêu luyện có tính tổng hợp cao, dùng ngôn từ và hành động của nhân vật để khắc họa tính cách. Đó chính là cái tài mà không dễ ai có được, và cũng nhờ nghệ thuật chân chính mà cái tài đó càng thêm sâu sắc. Thấm đậm với chúng ta hơn Phân tích hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng Nguyễn Minh Châu là một nhà văn quân đội Ông là ngòi bút sử thi có thiên hướng trữ tình lãng mạn Từ sau năm 1975 Ông chuyển hẳn sang cảm hứng thế sự Với những vấn đề đạo đức và triết lý nhân sinh Ông được coi là một trong những cây bút tiên phong Của nền văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới Chiếc thuyền ngoài xa Là một trong những tác phẩm tiêu biểu Phải kể đến của thi sĩ Truyền ngắn Chiếc thuyền ngoài xa Được nhà văn Nguyễn Minh Châu sáng tác Năm 1983 In lần đầu trong tập Bến quê Năm 1985 Sau đó được tác giả lấy làm tên chung Cho tuyển tập truyền ngắn In năm 1987 Dưới đây là hai phát hiện